Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 187 Nhịch Thiên Thần Thông Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện .iz Lâm Hiên cũng không cho rằng Đây là trùng hợp cảnh khói miệng toát ra Vẻ mặt trào phúng Xem ra lời đồn đại quả nhiên Bắt đầu có tác dụng Ngoài lưu ý những chi tiết nhỏ đó Lâm Hiên còn làm các công tác khác Biểu hiện ra Hắn dường như đang du sơn ngoạn thủy Thực ra lại là thầm quan sát đến địa hình lân cận linh dược sơn biết người biết ta trăm trận trăm thắng là đạo lý muôn thùa hiểu rõ địa hình nếu thực sự gặp chuyện gì xác suất chạy trốn cũng muốn lớn hơn một chút đương nhiên đây chỉ là dự định làm cho trường hợp xấu nhất lâm hiên thích phòng rắc rối có thể xảy ra nghỉ ngơi ước chừng ba ngày lâm hiên cảm giác thể xác và tinh thần đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất Mặc dù từ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Linh dược sơn tương lai có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng tạm thời vẫn còn rất an toàn. Lời đồn đại dù sao cũng là lời đồn đại, ở chuyện không có chứng cứ xác, đáng ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội môn phái do luyện đan sư tạo. Thành, không cần thiết buồn lo vô cớ, Lâm Hiên bắt đầu yên tâm lớn mật. Tu luyện Lấy tư chất của hắn tự nhiên không thể tách rời linh đan Lâm Hiên đem trúc cơ đan tinh chế đi ra Với lại toàn bộ đều là trung Phẩm đan Vì mỗi ngày dùng đan thuốc số lượng bị hạn chế Lâm Hiên cũng không Nguyện dùng hạ phẩm đan làm lãng phí thời gian thượng phẩm đan tinh Chế lại khó khăn một chút Cho nên dùng chủ yếu là trung phẩm đan Thời gian chậm rãi trôi qua Lâm Hiên lặp lại tinh chế uống thuốc tính tỏa cuộc sống buồn tẻ Ngay cả cửa đồng phủ cũng chưa từng ra Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi quấy nhiễu ngoài giới càng ít càng Tốt, hắn đã thầm hạ quyết tâm trừ phi là đạt tới cảnh giới trúc cơ Hậu kỳ nếu không tuyệt đối không lại đặt chân ra thế giới bên ngoài Đầu tiên tu luyện chính là âm dương quyết chuyện có nặng nhẹ, tăng Lên cảnh giới dù sao không phải một sớm một chiều chuyện Mà bây giờ, tình hình như thế, Lâm Hiên đương nhiên lựa chọn có thể thần tốt tăng, lên thực lực thần thông. Chỉ cần có thể đem linh lực âm dương trong cơ thể chuyển hóa cho nhau. Chính mình có thể học tập đủ loại bí pháp trong huyền ma chân kinh. Mà bất đồng cùng chính đạo tu luyện chú ý tiến hành theo thứ tự. Trường Giang và Hoàng Hà hội tụ thành biển lớn. Ma đạo nhất là duyệt tu. Luyện càng ra thích lối tắt. Mặc dù trên đường tu luyện không tránh được lưu lại đủ loại tai họa. Ngầm, nhưng uy lực thần thông quả thật hơn xa người tu chân chính đạo. Đây là nguyên cứ vì sao bị ba ông trùng mấy vị thái thượng trưởng lão. Sợ hãi cực ác ma tôn, một mặt tất nhiên là bởi vì hắn tu vi là nguyên. Anh Trung Kỳ, so với các lão quái vật chính đạo thắng trên một bậc. Còn có lý do khác, chính là công pháp của hắn kỳ lạ mà uy lực lại cực, đại. Đấu pháp cùng bật tu sĩ, ban đầu người tu ma so với người tu chân hơi. Mạnh hơn, mà vượt đạo tu sĩ, loại ưu thế này lại càng rõ ràng. Đương nhiên, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, bất kỳ việc gì có lợi. Thì có tệ người tu ma cùng vượt tu luyện công pháp bên trong sơ hở. Cùng tai họa ngầm rất nhiều, không chỉ dễ dàng dẫn tới cắn trả với... Lại cảnh giới càng tăng lên càng thêm gian nan Nhưng việc này cùng Lâm Hiên không quan hệ Hắn chủ tu vẫn là đỉnh bậc tu chân bí pháp cửa thiên huyền công Chỉ là nắm chắc bí quyết đổi lực âm dương linh để sử dụng bí pháp trong Huyền ma chân kinh mà thôi Nói cách khác vừa có uy lực của vượt đạo tu sĩ cùng bậc lại không cần Lo lắng vấn đề tai họa ngầm Thêm nữa cửa thiên huyền công đem cơ sở Lâm Hiên làm cho vô cùng. Vững chắc, hắn trình độ linh lực tinh thuần hơn xa cùng bậc tu sĩ, sử. Dụng bí pháp dành cho việc tu luyện, hình dáng so với nguyên bản còn. Muốn tốt hơn. Lợi ích nhiều như thế đối với việc nắm chắc âm dương quyết. Lâm Hiên. Tự nhiên nghiêm túc một chút, hắn bây giờ đã có thể ít cốc mỗi ngày. Ngoài một chút thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Toàn bộ tính tòa luyện. Khí đồng thời dùng đan thuốc tương trợ. Chỉ cầu có thể mau chóng nắm. Chắc đương nhiên. Lâm Hiên cũng rõ ràng tư chất của mình. Cho nên sớm đã có. Chuẩn bị tâm lý thất bại không là vấn đề. Thứ chính mình có thừa. Chính là nghị lực. Nhưng mà khi hắn đem âm dương quyết đọc một lượt ba lần. Sau khi đem. Ý nghĩa tuyệt diệu tỉ mỉ nhận thức. Lại dương mắt mà nhìn. Vừa mừng. Vừa sợ, xem ra lần này chính mình thực sự chuyển vận, ngay cả ông trời cũng tương trợ. Bí pháp này chứng thật là một thần thông nhịp thiên, đem âm dương. Linh lực với nhau chuyển hóa, có thể nói đã trái với kiến thức thông. Thường tu chân giới, chỗ ghi lại phương pháp quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng sau Khi tỉ mỉ nhận thức, lại chỉ có thể gõ nhịp tán thường, bái phục không? Thôi! Cũng không biết vì tiền bối kia rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì mới có. Thể sáng tạo âm dương quyết nghịch thiên như thế. Mà chính bởi vì nó cùng nhiều kiến thức thông thường tu chân giới. Không hợp thậm chí đi ngược lại cho nên đối với tu luyện giả điều. Kiện cũng cùng như công pháp hoàn toàn bất đồng. Nói đơn giản linh căn như thế nào thậm chí có linh căn hay không đều. Đối với tu luyện bí pháp này không có ảnh hưởng. Khi làm ngộ ra điều này, mặc dù lấy lòng giả lâm hiên cũng thiếu chút cao hứng mà la to. Nguyên nhân bởi dưới tình hình như vậy công pháp càng tuyệt diệu. Đối với tố chất yêu cầu càng cao sau khi đạt được âm dương quyết. Này điều lâm hiên sợ hãi nhất chính là lấy điều kiện chính mình là. phàm nhân căn bản không có cách nào tu luyện. Không nghĩ tới tình huống lại hoàn toàn sự khác biệt, hắn còn sợ mình. Tính sai, lại tỉ mỉ đem bộ phận liên quan đọc mấy lần từng câu từng. Chữ nhận thức quả thật chính là ý này. Lâm Hiên nét vui mừng lộ rõ trên mặt, vội vàng đem thần thức tiếp tục. Chìm vào ngọc ốm Qua một lát, vẻ mặt của hắn lại trở nên có chút cổ quái. Âm dương quyết đối với tố chất quả thật không yêu cầu, nhưng tu. Luyện công pháp này phải chịu đựng đau khổ khó có thể tưởng tượng. Nổi nguyên nhân bởi vì đem âm dương linh lực ở trong người chuyển Hóa với nhau tục ngữ nói như nước với lửa Âm dương nhị khí sống Nhau có thể xung đột Chúng lấy kinh mạch người luyện công làm chiến trường ứng phó đấu với Nhau đem luyện công người Nói như thế nào đây đau khổ tột cùng Lúc nhỏ đều quá nhỏ bé Lúc cô hiên nhà ta mới ở linh đồng kỳ tầng một ý Cái loại đau khổ kia tuyệt đối là muốn sống không được Muốn chết. Xong, cho dù là minh giới tầng 18 địa ngục. Lên núi đao, xuống. Vạc dầu cùng nó so sánh với cũng chỉ là mưa bụi. Lâm Hiên nhếu nhíu mày, bán tín bán nghi. Tự thuật này cũng quá khoa. trương một chút, nhưng nếu theo công pháp bên trong loạn nói, cũng không quá khả năng à. Lấy thân phận vị tiền bối kia tu sĩ, không cần. Thiết như vậy cố làm ra vẻ huyền bí ca. hơn u y e cơ hơn đại tử. Nếu như vẹn vẹn là đau khổ thì thôi bên trong còn nói rất rõ ràng. Cũng chính là tình hình đặc biệt khi vừa mới tu luyện âm dương quyết. Lúc ấy có cảm giác như thế một khi luyện thành âm dương linh lực có. Thể tùy ý chuyển hóa mà bất luận cái gì không khỏe đều có thể tan, biến. So sánh với lợi ích theo sau đau khổ đáng sợ của tầng 18 địa. Ngục coi như cái gì, tin tưởng bất luận cái gì xảy ra một người tu sĩ, đều có thể khẽ cắn môi nhịn. Sau đó miêu tả của tông pháp kế tiếp lại đủ để cho các tu sĩ trùn. Bước 1308 2010 an